Chào đón xin kính chào quý vị khán thính giả và các bạn. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, đã uh, đến một thời gian khi mình đã hoàn thành bộ truyện Pháp sư thời Lê phần 1. Uh, kết thúc của phần 1 thì chúng ta uh, đã rất là yêu thích nhân vật Trương Phong cùng với những cái nhân vật uh, những người bạn của mình trong cái chuyến hành trình uh, xuyên không về thời Lê để tiêu diệt các thế lực tà ác bảo vệ sự uy nghiêm của huyền môn thời đó. Và ngày hôm nay thì sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với cuộc hành trình của Trương Phong tiếp theo để bước vào trong dị giới. À, mình sẽ thay lời của tác giả, review nhanh lại một vài cái chi tiết và đồng thời cũng là một vài cái cái cái lời nhắn nhủ của tác giả ở trong phần này. À, chúng ta đã thấy uh, Trương Phong đã gặp được vô vàn kỳ ngộ to lớn. Và đã có những người bạn mới Cùng nhau trải qua nhiều trận chiến hung hiểm Và sau trận chiến ở Sừng Trời Thì Trương Phong đã hoàn thành cái nhiệm vụ Cái sứ mệnh của mình ở thời Lê Và trở lại thời đại của mình Chỉ có điều tất cả những việc Trương Phong đã làm ở thời hậu Lê Lại trực tiếp có ảnh hưởng tới huyền môn Cho nên khi trở về Thì Trương Phong thấy mọi thứ đã có cái sự thay đổi rất là lớn Và điều quan trọng hơn hết thầy Là Trương Phong phát hiện sư môn của mình Ở thời hiện đại đã bị người ta nhúng vào vũng nước bẩn Vu cho là môn phái tà tu Bị huyền môn căm khét Và Trương Phong tất nhiên là không thể nào để yên được mà sẽ ra tay tìm hiểu à, Liệu rằng là Trương Phong có thể lấy lại được cái hào quan cho môn phái mình hay không à, Liệu rằng là mục tiêu dẫn đầu huyền môn thanh trừng dị giới có hoàn thành hay không Thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái cuộc hành trình Tùng hoành dị giới phần này Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam Và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam Đặc biệt là bộ nhân quỷ Đổi bắt uh, linh hồn uhm, Đang viết Thì các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Và tôi cũng gián phần mô tả của video bên dưới uh, Do yên vào trong nhóm kín Của tác giả Hoàng Nam Và thoải mái đọc uh, Những cái tác phẩm rất là đồ sộ Của chàng uh, tác giả Nhà sĩ này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 Trong một khách sạn cách địa phận Của dãy hoàng lên Sơn không xa Phong đang ngồi cùng với Lý Linh Lam Bên bản nước trò chuyện Hai người suốt cả đoạn đường xuống núi Đã nói chuyện rất nhiều về huyền môn Phương Nam Thế nhưng không biết Là Lý Linh Lam nhiều lời Hay thực chất là giới huyền môn thâm căn cố đế quá lớn Cho nên mặc dù cả hai nói chuyện Về huyền môn Là lâu như vậy Mà vẫn chưa chuyển sang chủ đề khác. Không ngờ là huyền môn lại có quy mô như vậy. Lúc còn tại thế, sư phụ của tôi có nói. Ở thời đại mạt Pháp, huyền môn sẽ thu mình ẩn giật. Nào ngờ... Sau khi nghe Lý Linh Lam nói qua về tình hình của huyền môn bây giờ, Trương Phong không khỏi cảm khái. Bởi theo lời của nàng, hắn đã phần nào nắm chắc tất cả những gì mình làm ở thời hậu lê, lại tác động trực tiếp tới huyền môn Hiện tại, bây giờ huyền môn không những đại thịnh mà còn hình thành những phương thế lực cường đại không ngừng đấu đá lẫn nhau. Ngoài ra, dị giới vốn ngủ yên trăm ngàn năm, bây giờ cũng dục dịch nổi lên, không ngừng có những tà vật lợi hại xuyên qua những lỗ hổng thời không tiến vào dương giới, gây náo loạn. Huyền môn cũng vì chuyện này mà phải ngồi lại với nhau, cố gắng tìm những lỗ hổng kia, nhưng rốt cục vẫn chưa tìm ra nổi. Nếu như ngày đó, ngũ đại gia tộc chúng ta không phát hiện ra nội đạo phái, che giấu tà vật từ dị giới, đem tạp khí trên thân của chúng tu luyện, thì đến bây giờ còn không biết huyền môn thành cái bộ rắn gì đó. Lúc Trương Phong đang chầm tư suy nghĩ, thì Lý Linh Lam lại một lần nữa nhắc đến nội đạo phái. Điều này khiến cho Trương Phong có chút sầu khổ, bởi với Phong, nội đạo phái giống như là điểm khởi nguồn của đạo giáo. Ở phương Nam, ngoài ra, Với sự chính trực một lòng trừ ma vệ đạo của 5 vị sư phụ. Phong tuyệt đối không tin bọn họ lại có thể nhập ma mà tiến vào dị giới. Như lời đồn. Mà này, anh rốt cuộc là người của môn phái hay gia tộc nào? Trên người anh tôi cảm nhận được khí tức ngũ hành nhạt nhạt. Không lẽ anh là âm dương sư? Lý Linh làm vốn là thiên kim của Lý Gia. Đương nhiên cũng là mang một thân huyền pháp. Chiều hôm nay khi gặp Phong đang bị lực lượng trên thân tán động làm cho mơ mơ hổ hồ đoán ra thân phận của Phong. Chỉ là muốn chắc chắn hơn cho nên mới hỏi. Đối diện với Lý Linh Lam, Trương Phong sắc mặt âm trầm suy tư hồi lâu mới mở miệng đáp. Đúng như là cô nói, tôi là âm dương sư, từ nhỏ được thầy tôi cứ mang ẩn cư trên giấy Hoàng Liên Sơn này. Thời gian trước thầy tôi vân hạc phi thăng, tôi còn lại một mình tôi được cô độc tu luyện. Mấy ngày trước không may đụng thụ yêu Bị nó dồn ép cho nên mấy lần trốn vào hang động May mà có cô giúp đấy Trương Phong không muốn nói ra thân phận thực sự Bởi vì hiện tại nội đạo phái của hắn Thanh danh đang bị tổn hại trong mắt của nhân sĩ Huyền Môn Hắn mà nói hắn là chân truyền của nội đạo phái Thì chắc chắn Lý Linh Lam sẽ coi hắn là tà đạo Nhẹ thì tuyệt giao nặng thì có khi còn huy động đồng đạo chém giết Bởi vậy lúc này Trương Phong mới tùy tiện bịa ra một sự cố bi ai. Không ngờ là Lý Linh Lam nghe vậy, lại còn tin và rất thương hại. Bảo sao? Lúc mới gặp anh, tôi cứ tưởng anh là người của thời trước xuyên không về, trong mấy cái bộ phim truyền hình của Trung Quốc. Ấy. Cũng may là anh gặp tôi, chứ gặp người khác thì người ta tống anh vào trại tâm thần. Lý Linh Lam nói xong, lại che miệng cười khúc khích. Nét mặt vôi tươi cùng với nụ cười thánh thiện, làm cho Trương Phong cảm thấy ấm áp. Cứ ngỡ là ly biệt nghìn năm Nào giờ Qua có một ngày mà đã tương phùng Phong thầm nghĩ Thời gian thật đáng sợ Thứ gọi là xuyên không kia cũng là quá kỳ ảo Hai người nói chuyện rất hợp Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ tối Trương Phong lết mắt nhìn đồng hồ trên tường Hướng tới Lý Linh Lam Thôi cũng đã khuya rồi Cô nên nghỉ ngơi sớm đi Lý Linh Lam nghe nói vậy thì lắc đầu Tôi phải đợi bạn Anh mệt thì anh cứ nghỉ Nói xong Cô lấy số điện thoại ra bấm số Một lát sau đầu dây bên kia Có giọng phụ nữ lên tiếng Linh Nam chúng tôi sắp tới rồi Bạn đợi thêm một chút Lý Linh Nam có chút không vui nói gì. Đã hẹn nhau cùng đi Mà các bạn để tôi một mình Bây giờ còn bắt tôi ngồi đợi thế này Một lát nữa rồi biết thay tôi Được rồi Linh Nam chúng tôi sai Một lát nữa Duy Khanh sẽ có quà cho bạn Ở đầu dây bên kia, cô gái nói xong liền cúp máy. Lý Linh Lam đặt điện thoại xuống bàn, trên miệng vén lên một nét cười hạnh phúc. Trương Phong đứng ở một bên thấy tất cả, trong lòng cũng suy tư, nhưng không để ý nhiều. Lặng lẽ đi về phòng mình. Ở bên ngoài cửa khách sạn, sau một hồi có tiếng xe ô tô, Linh Lam biết ngay là bạn của mình đã đến. Vừa nhìn thấy hai nam hai nữ từ trên xe bước xuống, đã nhíu mày. Cuối cùng cũng tới. Nét mặt của Linh Lam giận dỗi, khiến mấy người kia cũng ái ngại. Một trong số 4 người tiến lên, nắm lấy hai vai của Linh Lam, bộ rắn ân cần. Em đang giận đấy à? Chẳng phải là anh tới rồi sao? <cười> người vừa lên tiếng là Dương Duy Khanh, là cậu ấm của Dương Gia, cũng là bạn trai của Linh Lam. Linh Lam hờn dỗi. Không phải là đã hẹn rõ sáng ngày hôm nay tụ họp tại đây sao? Sao bây giờ mấy người mới tới? Em đến sớm, lại còn gặp nguy hiểm kia kìa. Cái gì? Ngày nào dám bắt nạt thêm kim của Lý Gia? Ăn nhầm gan hổ à? Ở đằng sau Dương Duy Khanh, một thanh niên độ ngoài 20 bước lên. Người này tên là Trần Minh Viễn, cũng là cậu ấm của Trần Gia, một trong ngũ đại gia tộc huyền môn. Linh làm khẽ đửa mắt nhìn hắn. Là thụ yêu đấy. Sáng hôm nay, khi biết mọi người phải chiều tối mới đến, tôi chán quá tôi lên núi tản bộ. Nào ngờ tôi bị lạc vào sơn động. Sau đó... Tôi thấy một con thụ yêu đang tu luyện, ở trong một cái khe sáng kỳ ảo. Tôi tiến lên quan sát thì thụ yêu đó, cứ một mực gọi tôi là chủ nhân. Tôi nhận ra là thụ yêu kia trên người mang sát khí. Một kiếm chém chết. Một kiếm chém chết? Này, vậy là lấy Đại Tiểu Thư là bắt nạt người ta chứ, có cái gì nguy hiểm đâu. Lý Linh Lam lúc này nhìn sang một cô gái cũng chen tới. Người này tuổi xấp xỉ như Linh Lam. Nét bạt thanh Tú pha lẫn sắc xảo, làm cho người ta cảm giác là bị quyến rũ khi đối diện. Ánh Hà, cậu còn trêu tôi đấy. Nếu không phải là bạn chậm trễ, thì mọi người đã tới đây từ lâu rồi. Người vừa lên tiếng là thiên kim của Phan Gia, tên gọi là Phan Ánh Hà, là bạn thân nhất của Linh Lam. Người vừa nãy nghe điện thoại cũng chính là cô ta. Thôi được rồi, chúng tôi đừng xá xa, xa xôi vừa tới. Đã trách tội rồi sao? Linh Lam, bạn còn không mau tránh đường cho mọi người vào nghỉ ngơi đi. Âm thanh lạnh lùng từ phía sau mấy người phát ra. Cái đó là một cô gái nét mặt lạnh như băng bước đến. Trên vai còn đeo theo một cái ba lô leo núi. Linh Lam dường như quen thuộc với sự lạnh lùng này. Không quan tâm lắm. Hướng cô gái kia. Mai, Hoàng đại tiểu thư của chúng ta hôm nay cũng xuất hiện. Ngày mai trời mưa to thì chắc chắn là tại bạn nhá. Là tại bạn Hoàng Nhất Mai nghe vậy thì khẽ hử một tiếng. Vốn dĩ là cháu gái của Hoàng Nhạc, gia, gia chủ của Hoàng gia. Từ nhỏ cha mẹ đã mất cho nên bản tính xưa nay cũng trở nên lạnh lùng, ít nói. Lại càng ít đi ra ngoài lăn lộn. Chuyến đi này nếu như không phải là tại ngũ đại gia tộc, đưa ra ý kiến. Cần 5 người bọn họ cùng nhau lên Hoàng Liên Sơn cha xét. Thì có lẽ là Hoàng Nhất Mai. Cũng chẳng thèm đi. Sau khi bọn họ vào trong phòng khách sạn, Lý Linh Lam bấy giờ mới kéo Khanh sang một bên nhỏ giọng Này, Hà bảo là anh có quà cho em. Lấy ra mau lên. Duy Khanh nét mặt ôn nhu nhìn Linh Lam. Rồi từ trong ba lô lấy ra cái hộp nhỏ. Bên trong đựng một sợi dây chuyển lấp lánh. Đưa tay cầm sợi dây chuyển ngắm nghía. Trì thế dây chuyền được làm từ một loại đá đỏ, nhìn hình dáng tinh xảo, nhưng so với những mặt hàng cao cấp được bày bán, cũng không chênh lệch là bao. Chỉ có điều màu sắc của mặt đá lại vô cùng tự nhiên, tựa hồ ẩn giấu bên trong không phải là sự cô đặc của đá, mà còn có thứ gì khác. Này, mặt đá này cũng đẹp, coi như em tha cho anh đấy." Linh Lam cười híp mắt, Rồi đưa lại dây chuyền cho Duy Khanh, muốn anh đeo cho mình. Đúng lúc này ở trên lầu 2, Trương Phong bước xuống. Vừa nãy khi về tiếp phòng, vốn muốn nhập định điều tức, kiểm tra sự khác lạ trong cơ thể. Nào ngờ, bản thân nhập định chưa lâu, cảm nhận đại huyệt bế tắc. Ra sức sông phá mấy lần, nhưng không thành. Còn bị cơn đau đớn, chuyển từ đại huyệt ra, làm cho kinh hãi. Phong không khỏi lo lắng, quyết định không tu luyện nữa. Đi ra ngoài hít thở không khí. Ai mà ngờ vừa bước xuống lầu đã bắt gặp cảnh tượng đau lòng. Kìa, Trương Phong, anh sang đây tôi giới thiệu. Linh làm vốn không biết được sự ngột ngang trong lòng của Trương Phong. Vừa nhìn thấy Phong xuất hiện ở cầu thang đã lớn tiếng gọi. Trương Phong mất một hồi định thần, hít sâu một hơi, miệng cố gượng nụ cười. Bây giờ đã mặc quần áo hiện đại cho nên cũng không làm cho bọn Khanh cười chết. Ngược lại làm cho bọn Duy Khanh nghi hoặc dò xét. ở Lam. Đây là... Khanh Thế Linh Lam quen biết một người trẻ tuổi. Ở một nơi xa lạ. Thì nghi ngờ. Hắn sợ. Hắn hiểu lầm Linh Lam. Vội vàng lên tiếng giải thích. Anh đừng hiểu lầm. Em cũng chỉ mới gặp Phong thôi. Anh còn nhớ chuyện lúc nãy em kể không? Phong đã cứu được em sau khi chém giết thủ yêu đó. À thì ra là vậy Em thật giỏi Duy Khanh nghe đến đây thì nở một nụ cười hiền hòa Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Linh Lam khen ngợi Bên kia Trương Phong cảm nhận trong lòng đau xót Nhưng hắn rất nhanh đè nén cảm xúc Hắn nhủ thầm Dù sao Lý Hồng bây giờ Đã chuyển sinh trăm kiếp Sợi tơ duyên kia cho hắn được gặp nàng Đó là không tệ Hắn làm sao dám trách trời Khi đưa hắn đến tình cảnh đau lòng này được Nghĩ ngợi một hồi lâu Phong tiến đến bên cạnh Linh Lam Bày ra bộ mặt hòa ái Mỉm cười Xin chào mọi người Tôi tên là Trương Phong Là một âm dương sư Âm dương sư Ê người anh em nếu rảnh rỗi nhất định Anh phải bói cho tôi một quẻ Khi nào tôi phát tài rồi lấy vợ đẹp đẻ con khôn Có được hay không Vừa nghe Trương Phong giới thiệu Bản thân Trần Minh Viễn đã lớn tiếng cười nói Lời này lọt vào tai của Trương Phong Thì chỉ như xã giao vui đùa, nhưng lại mang đầy hàm ý mỉa mai. Bởi vì trong giới hiền môn bây giờ, các môn phái hay các đại gia tộc không tu đạo thì cũng tu Phật. Cách gọi là âm dương sư. Đa phần chỉ là những nhân sĩ lang bạt bói toán, xem phong thủy, cúng bái. Bởi vậy địa vị của âm dương sư trong huyền môn có thể coi là ở tầng thấp nhất. Đến một đệ tử cấp thấp khi nhìn thấy âm dương sư lớn tuổi, còn tỏ thái độ trịch thượng. Tuyệt đối không để những âm dương sư vào trong mắt Linh làm nghe ra thâm ý trêu chọc của Minh Viễn Thì nhếu mày Trần Minh Viễn Anh đừng quên Âm dương sư trong truyền thuyết cũng rất lợi hại Nếu như không có người đó E rằng là huyền môn cũng không tồn tại được đến bây giờ Trương Phong vừa nghe thấy thì nhếu mày Bây giờ hắn hiểu ra Lời kia có chút bất thiện Được rồi Chúng ta đường xá xa xôi cũng mệt mỏi Đi nghỉ ngơi đi Sáng mai bắt đầu đi tra xét xung quanh Lần này Lý ra gia, gia chủ Giao trọng trách Nhất định không được lơ là đâu Duy Khanh nói đoạn Liếc lại nhìn Trương Phong một lần nữa Rồi cùng với mấy người còn lại rời đi Đám người Duy Khanh đi rồi Ở đại sảnh lúc này chỉ còn lại Lam và Phong Linh Lam mới trách mắng Anh bị ngốc à Vừa rồi người ta rỉa gió anh như vậy mà anh còn cười Uh, sao tôi không nghe ra là dìa dối cái gì Phong giả bộ ngây ngô Làm cho Lam cặc thả giận Bây giờ mới đem nói ra Phong vừa nghe vừa gật gồ Trong lòng thầm trời Tổ tông nhà thằng Viễn Nói đoạn lại hỏi về chuyện hồi nãy Linh Lam đã nhắc đến Tôi nghe cô nói thì Âm dương sư trong truyền thuyết Của chúng tôi cũng có người giỏi Là thật à Linh Lam nét mặt trở nên nghiêm túc Từ nhỏ Tôi đã được nghe ông nội kể rất nhiều truyền thuyết của huyền môn Ông nội nói Cách đây gần nghìn năm Huyền môn xuất hiện một kỳ tài Người ấy xuất thân cũng là âm dương sư giống như anh ấy Nhưng không những trên thông thiên văn Giới tưởng địa lý Mà còn tinh thông cả thuật pháp Hai nhà đạo Phật Ông nội tôi còn nói Điển tịch có ghi lại Người kia sau khi tu luyện đại thành liền dẫn đầu huyền môn Đem các ma đầu đại yêu quá chém giết Nhờ vậy mà nhân gian mới được yên ổn Huyền môn từ ấy cũng phát dương quang đại Cho đến tận bây giờ đấy Lam vừa nói Vừa thể hiện ra sự hâm mộ Cho đến khi dứt lời Lại thấy Trương Phong háo hồn mồm trợn mắt Này Anh bị uy thế của người kia Biến anh thành fan hâm mộ như tôi phải không Nói chính xác Truyền thuyết thì có hạn Nhưng tôi tin là người kia chắc chắn là có thật đấy Chắc chắn là rất trẻ và đẹp trai Linh Lam nói xong thì cười Khanh khách Bộ dáng cười hít mắt mê trai Làm cho Phong không khỏi toát mồ hôi Mẹ nói chứ Đây là lý hồng của mình sao Mẹ nói chứ Hai người nói chuyện một hồi lâu Trường Phong qua lời của Linh Lam Cũng biết được nguyên cớ vì sao Mà năm thiên kim cùng với thiếu gia Của ngũ đại gia tộc Lại tụ họp tại đây Thì ra thời gian qua Địa phận phía tây không ngừng xuất hiện tà vật Mang khí tức kỳ quái Đám tà vật xuất hiện, đã náo loạn, cho nên những người đứng đầu của huyền môn ngũ đại gia tộc mới ngồi lại với nhau, quyết định phái người đi kiểm tra một phen. Mà trong mỗi gia tộc thì đám thiên kim và thiếu gia này từ nhỏ đã được tôi luyện, một thân huyền pháp cao siêu. Ai nấy tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến cấp bậc thượng sư. Vậy nên, để thể hiện tâm ý, vì toàn bộ huyền môn, các môn phái, cùng với tiểu gia tộc khác phải nhìn. Lý gia gia chủ, người đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, liền đề cử, mỗi một nhà đều đưa ra thân tộc cùng nhau lên đường. Vừa hay những người được cử đi, lại chính là thiên kim và thiếu gia, mà các nhà, họ lại vốn quen biết từ trước, cho nên mới thành ra như vậy. Không ngờ là lý gia gia chủ nhà cô lại tự tin đến thế, dám đem cháu gái duy nhất. Đẩy đến chỗ rừng thiêng nước độc này Trương Phong trong lòng Nể phục ông nội của Linh Lam Gật gồ Linh Lam liếc xéo Anh xem thường tôi đấy à Anh đừng quên Hồi chiều là ai chém giết thụ yêu Cứu anh một bạn Phong bị ánh mắt đe dọa của Linh Lam Làm cho sợ hãi Không dám cãi nữa Chỉ có lẻ lưỡi gật đầu Cả hai nói thêm vài câu Linh Lam kêu mệt Đi về phòng nghỉ ngơi Phong nhìn theo bóng lưng của Linh Lam khuất dần sau cầu thang, bây giờ mới xoay người thở dài đi ra cửa. Phong nhìn theo bóng lưng của Linh Lam khuất sau cầu thang, rất nhanh thở dài đi ra ngoài khu đất chấm, ngước mắt nhìn trời nhớ lại những chuyện đã từng trải qua. Không ngờ hôm qua còn đoanh liệt đánh nhau một trận như thế, mà bây giờ đã đứng ở đây. Than thở mấy câu, Phong bất giác đưa tay sở lên ngực. Cảm giác đau đớn từ vết thương do xương cuồng vẫn còn lâu lại. Nội tâm cảm khái không thôi. Chí ít, hắn biết không phải là mình nằm mơ. Hắn xác thực đã quay về thời hiện đại. Nghĩ đến đây, Phong nhớ tới đám bọn Trần Kiên. Tự nhủ, nếu như Lý Hồng trải qua trăm kiếp mà còn có thể gặp, thì chắc chắn bọn Trần Kiên cũng có thể gặp. Hắn tin câu nói, cái tóc lương duyên muôn kiếp là huynh đệ. Mà hắn đã từng nói. Đám trần kiên nhất định không quên. Chậm mặc một hồi lâu. Phong quay về khách sạn. Rồi về phòng mình. Thử nhập định. Thăm dò đại huyệt. Kết quả huyệt vị trên thân thể. Dường như bị một lực lượng thần bí. Phong ấn lại. Mặc cho Phong ra sức xông phá mà vẫn thất bại. Mang theo cỗ nghi hoặc này. Phong thầm đoán. Có lẽ trận chiến với Sơn Cuồng đã khiến cho hắn bị nội thương. Đại huyệt của hắn vốn. Đã từng bị nhiệt khí của Kim Tử Thảo công phá một lần cùng lúc đó hắn may mắn bước vào Tam tu chi đạo đại huyệt cũng vì vậy mà được sửa chữa lại chỉ có điều đại huyệt tổn thương dù sao cũng để lại sẹo cộng thêm thương tổn trong trận chiến sinh từ vừa rồi có đã đến hiện tại vượt qua mức chịu đựng đại huyệt của hắn một lần nữa bị thương tồn nghĩ tới đây Trươngong không khỏi sầu khổ Mặc dù hắn Có thực lực của Tam Tô Chi Đạo Đều hòa thương thế Thế nhưng tổn thương của đại huyệt này rất nghiêm trọng Chỉ sợ Muốn đả thông sửa chữa Sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa Nghĩ ngợi một hồi lâu Trương Phong không cố đả thông đại huyệt nữa Mà để cho lực lượng của Tam Tô Chi Đạo Vây quanh chậm rãi chữa trị đại huyệt Hắn ngầm vận khí Kiểm tra thực lực của mình một chút Nào ngờ Lực lượng ngũ hành ở bên trong thân thể như bay bến tứ tán. Trường Phong lầm bầm. Mẹ nó. khi tức thân thể lưu lại. Chỉ sợ thực lực của lúc mình này của mình. Giỏi lắm là đến thượng sư. Sợ còn không được. Trước sự thật nghiệt ngã. Phong chỉ biết tự thở dài an ổi. Tạm gác mọi chuyện sang một bên. Ngủ một giấc cho đến sáng. Ở bên ngoài kia. Thế giới. Sau khi Trường Phong xuyên không. Tựa hồ như đã thay đổi. Đầu đó có tiếng sáo bầu của người dân tộc đồng bào mình núi vang lên réo rắt trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Sáng hôm sau, ngoài cửa phòng của Phong vang lên tiếng gọi, mắt nhắm mắt mở tiếng ra. Người đứng ở bên ngoài là Linh Lam, vừa nhìn thấy Phong, cô đã lên tiếng. Này, sao bây giờ anh mới dậy? Chúng tôi định đi vào Hoàng Liên Sơn một lần nữa đấy. Anh thông thạo địa hình ở đây, anh có thể đi trước dẫn đường cho chúng tôi được không? Phong nghe làm nói vậy thì ngây ngẩn, nhưng nhớ ra, ngày hôm qua trong lúc cấp bách hắn đã bệ ra là mình cùng thầy ẩn tu trong dãy Hoàng Liên Sơn. Có lẽ vì lý do này mà Lam mới tìm đến hắn nhờ hỗ trợ. Nghĩ ngợi một lát, Phong cười đáp. Ờ, <cười> được thôi, dù sao mạng tôi cũng là do cô cứu về. làm thấy hắn đồng ý, thì vui vẻ gật gật đầu. Đoạn tỏ ý là mình cùng mấy người còn lại sẽ xuống dưới đợi Phong. Còn dục hắn, mau mau làm vệ sinh cá nhân đi, rồi cùng đi. 15 phút sau Phong đi xuống. Dưới sảnh chờ của khách sạn, đám người Linh Lam, Duy Khanh, Minh Viễn và Phan Ánh Hồng. Cùng với cô gái lạnh lùng nhất mai đã tể tựu đông đủ. Tất cả đang ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm sáng. Vừa liếc thì Phong đi xuống, Linh Lam đã gọi. Phong, Phong, sao bên này ăn sáng? Ở bên này? Phong mỉm cười gật đầu đi tới. Đang định ngồi xuống bên cái ghế trống bên cạnh Lam, thì Minh Viễn khẽ tặng hắng, <cười> Âm dương sư Chỗ của anh ngồi bên kia kìa Phong nghe vậy thì liếc mắt nhìn lam Ánh mắt vô tình lép, lướt qua mặt của Duy Khanh Thấy sự lạnh lẽo không cảm xúc Phong cười khẩy Rồi quay người ngồi xuống đối diện Tay cầm đồ ăn mà vui vẻ đánh chén Anh bao nhiêu lâu rồi Không được ăn vậy Đang lúc thỏa sức ăn uống Thì bên tai văng lên âm thanh lạnh lẽo, Phong đưa mắt nhìn sang thì phát hiện là nhất mai, đang nhìn mình chầm chầm. Phong trong lòng nghĩ bụng, thế gì, thế đến ăn mà cũng còn phải soi mói sao? Thế nhưng vẫn cứ cười thật tươi mà đáp. Từ từ nhỏ chưa được ăn qua đồ ăn ngon như thế đâu, Ê, thật là ngại. Lời của hắn vừa dứt thì tiếng cười khinh miệt vang lên, phía đối diện, minh viễn và phan ánh hồng. Cũng không giữ ý tứ Nhìn nhau mà cười Khanh khách Khóe miệng của mọi người nhét lên Có một vài người vẫn giữ được sự kiềm chế Không bật cười thành tiếng Linh Lam nhìn thấy một màn này thì khó chịu Khẽ hừ một tiếng đoạn nói Này, các bạn cười cái gì đấy? Người ta ẩn tu trong núi Đối với thế sự không hiểu biết Thì có gì là sai đâu Đừng quên Là tôi mời người ta dẫn đường Bọn Minh Viễn và Ánh Hà thấy vậy Thì mau chóng ngưng cười nhìn nhau Phải biết trong ngũ đại gia tộc Lấy ra là có trọng lượng Đừng nói ở trước mặt Đây lại chính là Thiên Kim Là cháu gái duy nhất của Lý Văn Trung Là gia chủ của Lý Gia Đức Cao Vọng Trọng Ờ, tôi hiểu kỳ về người anh em này Ờ, cho nên Cho nên mới như thế Trần Minh Viễn nét mặt giải thích Ánh Hà một bên cũng phụ họa, phải đi Lam, bạn đừng bận tâm, thôi ăn đi, chúng ta còn phải lên đường. Nói đoạn, Hà lít mắt nhìn Duy Khanh, thấy nét mặt của anh ta vẫn bình thản, bây giờ mới thở phào. Trường phòng vẫn luôn im lặng, bây giờ mới vụn trộm, liếc nhìn Linh Lam, trong lòng nhủ thầm. Không ngờ là vợ của mình ở thời đại này lại có xuất thân mạnh mẽ như thế, sau này ở trước mặt có lẽ mình cũng phải lựa lời mà nói. Chứ nếu không thì nhà lại không có nóc Anh thích ăn Thì ăn nhiều lên một chút Phong còn đang suy nghĩ Thì ở trước mặt bị đẩy đến rất nhiều đồ ăn Mà Nhất Mai đưa sang Hành động của Nhất Mai không chỉ cho Phong Mà những người còn lại cũng bất ngờ Phải biết từ xưa đến nay Mai là lạnh nhạt với người ngoài Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động Nhường đồ ăn cho người khác Sự việc này Làm sao mà đám người không giật mình chốt được Không lẽ là bổ kết sao Hời người đời nói không sai Đúng là đẹp trai Thì không bao giờ lo chết đói Phong đắc ý nghĩ thầm Đoạn quay lại nhìn Mai gật đầu Ăn uống xong xuôi Bọn họ đi ra khỏi khách sạn Một đường tiến thẳng lên Hoàng Liên Sơn Trên đường đi Lam không ngừng Đi bên cạnh Phong Giò hỏi về nơi này Trong suy nghĩ của cô Phong ẩn tu ở đây nhiều năm, đối với địa hình ở đây, đây không những thông thạo, mà còn đối với những dị biến cũng sẽ biết không ít. Phong thì ngược ngược lại, đầu dối như tơ phò, bởi vì hắn mới trở lại ngày hôm qua thì biết được cái quái gì. Bị vợ chuyển sinh hỏi cho dối cả óc, hắn chỉ dựa theo những gì mình thấy trước khi xuyên không mà nói đại. À, à, thì Hoàng Nguyên Sơn là một đứa dạy núi kéo dài tít tắp, Nơi đây rộng đến mức có những địa điểm hầu như vẫn còn giữ được nét nguyên thủy sơ khai Ở đây muôn thú có nhiều Cũng có không ít kẻ sống lâu năm Đã ở uh, tu luyện thành tinh Đa phần đều là chính tu chứ không phải tà tu uh, Còn một nữa Các người đừng tưởng Hoàng Lên Sơn này hoang vắng Mà không có con người Thực chất ở sâu trong núi có rất nhiều bản làng Chỉ là họ vẫn giữ nét văn minh sơ khai Ít khi giao lưu với xã hội ở bên ngoài Phong vừa đi Vừa thao thao bất tuyệt Rồi mới liếc nhìn về phía Linh Lam Nào ngờ phát hiện cô nàng mặt ngây ngốc Dường như Coi những lời của Phong vừa nói Là bịa đặt Này Trước đây tôi nghĩ ngũ đại gia tộc của chúng tôi Đã kiểm tra Nơi hoang vắng này làm gì có người sinh sống anh Anh có thật là ẩn tu ở đây không đấy Lời vừa rồi của Phong Không chỉ khiến cho Lam nghi hoặc Mà tất cả mọi người cũng khó tin Trong sự nghi hoặc ấy, Phan Ánh Hà hỏi. Này, tôi nghĩ đúng là có khi là anh anh chém gió. Phong sắc mặt lạnh xuống. Thầm nghĩ trong bụng. Nếu như đã kiểm tra kỹ, thì các người còn tới đây làm gì? Định nói vậy là bắt thóp ta. Phong cười đáp. Phan Đại Tiểu Thư, cô không biết thôi thôi Hoàng Liên Sơn bao la rộng lớn. Người bên ngoài làm sao mà thấu tỏ được nội tình. Hơn nữa. Tôi đã nói rồi Những người kia khép kín Ít giao lưu với xã hội bên ngoài Thông tin mà ngũ đại gia tộc nắm được E là còn nhiều thiếu sót lắm Lời Phong vừa nói Vô cùng chắc chắn Có lẽ là hắn nói thật Hai năm trước khi Phân Vân Du Tìm kiếm lăng mộ, tổ tiên Phong vô tình bắt gặp những bàn làng kia ăn ở một đoạn thời gian Hắn coi như cũng rõ một chút Ở đó Phong còn quen biết Một đứa bé có thiên phú rất cao Ngày đó đứa bé kia một mực muốn theo hắn học phép Nhưng vì còn mang trọng trách trên vai Hắn một mực từ chối Hắn không muốn Đứa bé kia chen chân vào huyền môn Đầy giấy nguy hiểm Ánh Hà nghe Phong nói Sắc mặt sầm xuống Trong mắt của cô ta Phong cũng chỉ là một âm dương sư nhỏ bé Vậy mà lại đem dám coi tin tức của ngũ đại gia tộc là thiếu sót Thấy sắc mặt bất thiện của Ánh Hà Phong dây dây mũi. À, tất nhiên là tin tức mà ngũ đại gia tộc nói ra thì cũng có phần chính xác. Nếu như các vị tin, tôi nguyện ý đưa các vị lên bàn làng kia xem một chút. Biết đâu họ lại biết những dị biến. Phong vừa nói xong, cũng không để cho mấy người kia có ý kiến. Bản thân đã xảy bước mà đi. Vừa đi vừa huyết xáo. Bộ rắn nhách nhác Làm cho bọn minh viễn cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Gia ý chẳng thêm chấp người tầm thường. Đoàn người đi sâu vào trong hoàng lên sơn thì đi đến một con suối nhỏ. Con suối này chạy dọc theo sườn núi Nước trong vắt toát lên sự hoang sơ của đại ngàn. Phong nhìn thấy đám thiếu da và thiên kim ở đằng sau. Ai nấy đều lộ ra vẻ mệt mỏi thì thầm nghĩ đúng là con nhà giàu quen ăn sung mặt sớm, mới băng rừng một đoạn mà đã mệt như vậy. Ai... Tất nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ nếu như phòng nói ra, sợ là sẽ bị bọn họ hội đồng đến chết. Nếu như các vị mệt thì chỉ bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mình viễn nghe Phong nói thì gật đầu lê lệ, sau đó tiến lên một phiến đá, ngồi xuống, tay nắn nắn bắp đùi, miệng không ngừng than thở. Ở bên kia, Linh Lam và Ánh Hà, thần sắc cũng mệt mỏi. Duy nhất chỉ có nhất mai là còn tốt. Người anh em Trương Phong, cậu nói xem còn bao nhiêu lâu nữa tới. Chân của tôi sắp sửa đi không nổi. Mình viễn dai dây, dây bắp đồi, phòng khẽ liếc sang. Có lẽ là còn phải cách, gần nhất là một tiếng đi đường rừng nữa. Một tiếng? Thế thì mày chết tôi mất. Mình viễn than thở. Duy Khanh trên đường đi rất ít khi mở miệng. Cho đến bây giờ cũng vậy, Trương Phong đối với người này cũng chú ý, thầm nghĩ trong lòng. Duy Khanh này là người khó đoán, loại người này nếu như an phận thì không sao, nhưng một khi đã phát sinh chuyện thì rất đáng sợ. Bọn họ ngồi nghỉ ngơi bên dòng suối một hồi lâu thì đứng dậy tiếp tục lên đường, nào ngờ có biến cố. Mình viễn không biết vì sao, tự nhiên lăn ra ngất xỉu. Khanh... Ôm một bộng nghi hoặc tiến lên kiểm tra thì nhếu mày là có thi độc Hai chữ thi đọc vừa thốt lên, là mọi người ở đây kinh khiếp. Phải biết, ở đây người thực lực thấp nhất là Minh Viễn cùng với Ánh Hà cũng đã đạt đến đại sư. Không lý nào lại không cảm nhận được xung quanh xuất hiện cương thi. Này, cậu cậu ấy làm sao mà lại lại trúng thi đọc... Ánh Hà lo lắng. Khanh đưa mắt quan sát thì nhíu mày, nhìn vào làn nước trong vắt. Kế đó lấy ra một lá linh phủ thả xuống dòng nước. Chỉ mấy giây sau, lá linh phủ đang màu vàng, đột nhiên chuyển sang màu sắc đen xì xì. Linh lực ẩn chứa trong đạo văn lé sáng mấy lần rồi vụt tắt. Quả nhiên là nước suối này có vấn đề. Khanh hiểu ra Lạnh nhạt nói Linh Lam chen vào Không lẽ là Viễn uống nước sối Cho nên bị chúng thi độc Khanh gật đầu Đoạn nói Thi độc này rất lợi hại Chỉ sợ quanh đây có thi mà Mọi người chú ý kênh phòng một chút Tôi làm phép ép thi độc ra ngoài Khanh nói xong liền ngồi xuống Dùng dao găm cắt mởi đầu ngón tay của Minh Viễn Đem Linh Phủ quấn lại mấy đầu ngón tay Xong xuôi Khanh ngồi xuống trước mặt của Minh Viễn, tay bắt ấn, đè lên ngực, khẽ niệm chú. Từng câu chú ngữ thôi thúc, từ trên linh phủ quấn trên đầu ngón tay của Minh Viễn, đạo văn lué lên, mang theo ánh sáng nhạt nhạt. cái đó, ở trên linh phủ xuất hiện những chấm đen lan rộng. Phòng đứng đó quan sát, mà gật đầu. Xem ra thằng này có bản lĩnh, thực lực này chắc chắn đã đạt đến thượng sư. Nếu không, đã không thể dùng... Thủy phủ để thanh lọc thi độc của thi ma. Nửa giờ qua đi, sắc mặt của Minh Viễn cũng từ đen chuyển sang trắng. Lúc này Khanh mới đứng dậy, trên chán lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng là thi pháp rất vất vả. Linh làm thế vậy thì quan tâm, lau mồ hôi hỏi han Phong bị tình cảnh này chọc cho khó chịu, nhưng cũng chỉ biết thở dài. Nguy hiểm qua đi, Minh Viễn dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt đã là hết ôm xóm. Có cương thi, có, có cường thi. Mấy người còn lại sắc mặt lạnh tanh, nhất mai trách mắng. Khi còn ở khách sạn, tôi đã bảo là chuẩn bị hành trang cho tốt, vậy mà đến nước uống cũng không mang Mình viễn nghe vậy thì xấu hổ, vừa nãy vì khát nước cho nên đã dám liều lĩnh uống nước suối. Không ngờ ngụm nước trong vắt kia vừa vào bụng đã cảm thấy không ổn. Đến khi phát hiện ra trong nước có thi độc toàn thân đã cứng đỏ, mất đi tri giác. May còn được Dương Duy Khanh ra tay cứu giúp, nếu không sợ rằng cũng đi chầu tiên tổ chẳng ra. Thôi được rồi, nếu như viễn không sao thì mau lên đường thôi. Phong, anh chịu khó cõng viễn một đoạn, thi độc đã bị thanh trừ, nhưng sức lực của cậu ta chưa khôi phục đâu. Ngữ khí của Khanh như da lạnh, làm cho Phong trong lòng buồn bực. Thế nhưng nhớ tới thân phận của mình Trong mắt của mấy người kia lúc này Chỉ là âm dương sơ Phong cũng chỉ đành tặc lưỡi Dù sao Sức lực của hắn Vượt xa người thường Cho dù có vát theo con lợn minh viễn này thêm một đoạn Cũng chẳng hấn gì Gia lệnh cho Phong song xôi Khanh cầm trường kiếm trong tay Dẫn đầu đoàn người Vừa đi vừa chú ý quan sát Theo chỉ dẫn của Phong Đi đến gần chưa Đoàn người đặt chân được tới bản làng đầu tiên Chỉ có điều thảm cảnh trước mặt Làm cho mọi người giật mình Khung cảnh đổ nát tăng thương Từng ngôi nhà sàn bị đẩy ngã Ở trên vách đất Còn vô số những dấu máu Và những vết vật lộn đánh nhau Phong đưa mắt nhìn qua một lượt Thì cũng mơ hồ đoán được Có chuyện gì xảy ra Không lẽ em Nơi đây bị Cương Thi tấn công. Lam định bụng mở miệng, lắp bắp, Phong gật đầu. Tám chín phần là như vậy, thì khí vẫn còn nồng đậm, khẳng định là Cương Thi chưa đi xa. Nghe phòng nói vậy, đám người cảnh giác đưa mắt nhìn về bốn phía, từ trong lùm cây bất giác truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt. Phong nhếu mày tiến đến xem, mặc cho linh lam can ngăn, sợ rằng trong đó có cường thi đang lẩn trốn. Một người đàn ông chừng 50 tuổi, trên thân có vô số vết cảo cấu, vừa nhìn thấy Phong đã thẻo thảo kêu cứu. Phong đỡ người đàn ông nọ, đưa mắt kiểm tra vết thương, chỉ thấy thân giới của người đàn ông, da thịt bị xé toạc ra từng mạc, máu tươi đã đông cứng lại trên vết thương. Phong chỉ biết thở dài, người này chắc chắn là không thể sống. Kéo dài sinh mệnh lâu như vậy coi như cũng đã là tốt lắm. Biết người trước mặt không còn nhiều thời gian, Phong vội vã đem chuyện xảy ra ở đây hỏi. Người kia ánh mắt khiếp sợ cực độ. Lũ khám! Lũ khám! Lũ khám điên rồi! Nó! Nó! Lũ khám đi từ hướng nào? Dường như sợ người kia chưa kịp nói xong đã tắt thở. Phong vội vã hỏi cương thi rồi đi đâu. Người kia biết mình không chịu được nữa, dùng mình nhớ lại. Nó đuổi theo những người khác, chạy về bản giảng. Cứu, cứu vợ con tôi. Nói đến đây, ông này phun ra một bống máu, đôi mắt xuất hiện những tia hùng ác, chứng minh là thi độc, đang biến ông thành nhân thi. Phong nhận ra sự biến chuyển, khẽ thở dài. Đang lúc định hỏi thêm mấy câu Thì Khanh đi tới Vỗ một ấn lên đỉnh đầu người kia đánh chết lão Anh làm gì vậy? Sao lại đánh nát hồn phép của người ta? Ở bên cạnh Mai cũng giật mình kêu lên Linh Lam nhíu mày nhìn Duy Khanh Nét mặt của Khanh lạnh lùng Người này đã thi biến Nếu như giữ lại Chỉ giữ lại hậu họa Nhưng đâu cần thiết về diệt hồn như vậy Mai cũng chất vấn Khanh nhếch môi Ông ta oan ức mà chết, nếu như lưu lại hồn phách, chỉ sợ là không tiến về âm ti. Ngộ nhỡ, ông ta bỏ chạy, sau này tu thành ác quỷ hại người thì sao? Trước đây, tôi luôn làm việc, đều phải đến nơi đến trốn, nhất định không để lại hậu quả. phòng nghe cuộc đối thoại này, trong lòng không khỏi có những suy nghĩ phức tạp, đưa mắt nhìn Linh Lam, lắc đầu thầm nghĩ. Vợ mình kiếp trước sáng suốt như vậy, mà kiếp này... Lại thích thằng Nhưng Duy Khanh Không khác nào đem là gạo ngon Nấu cháo cho lợn Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng Phong không nói gì Muốn xem bọn thiên kim thiếu gia Của ngũ đại gia tộc này Giải quyết chuyện này ra sao Lúc này Mai mới nói Người đàn ông kia vừa nãy có nói Cường thì đang đuổi theo những người còn sống Sang bàn họ rằng Chúng ta mau chóng đuổi theo Cứu được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu Linh làm nghe vạch vội vàng gật đầu cô đang bị cảnh tượng đau thương trước mắt làm cho trong lòng thương cảm phòng đưa mắt nhìn hai người trong lòng tán thưởng hậu duệ của hai nhà Lý Hoàng lúc đang định cùng lam và mai tiến bước thì Khanh dơ tay ngăn lại nhiệm vụ của chúng ta lần này là tìm kiếm lỗ hồng của dị giới nếu như trực tiếp đối đầu với tà vật chỉ sợ là bứt dây động rừng Theo tôi nghĩ Cương thì kia có liên quan đến lỗ hồng hư không? Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi. Đợi đến khi nó trở lại lỗ hồng. Lập tức quay về bẩm báo cho các vị tiền bối. Đến khi đó chúng ta sẽ cùng nhau báo thủ cho dân, dân bản nơi đây cũng chưa muộn. Này! Khương nói rất đúng đó. Chỉ bằng... Ánh Hà vừa định lên tiếng ủng hộ Duy Khanh. Thì bị Linh Lam chen vào. Thế chẳng lẽ chờ mắt? Nhìn người dân ở quanh đây chết tức chết tuổi Dưới nành vốt của cương thi sao Tìm ra lỗ hổng quan trọng đấy Nhưng chúng ta không thể nào thấy chết mà không cứu Chúng ta tù luyện Là vì thế thiên hành đạo Là tiêu diệt tà ma cơ mà Hay lắm Thếp là vợ anh chứ Trương Phong trong lòng Khen nàng một trận Đoạn nhìn sang Duy Khanh Tấm lòng vì huyền môn của Dương Thiếu Gia Tôi biết Chỉ là vì cương thi này chưa chắc Đã đến từ dị giới Nếu như chúng ta đoán sai Thì không những chẳng được lợi ích gì Mà còn có thêm rất nhiều người chết oan uổng Phong nói xong Khẽ liếc mắt Quan sát Duy Khanh Thấy hắn nhăn mày Lên biết kẻ này là có địch ý với mình Nhưng vẫn thản nhiên Đoạn nhìn sang Mai và Lam Nếu như các vị không muốn giúp dân bạt Tôi đành tự thân tới đó Sau này mọi người phải tự đi đi Từ biệt. Đoạn phong quay người. Đúng lúc này Minh Viễn lớn tiếng. Này, cứ đi thì cứ đi. Để ta xem, âm dương sư cùng lắm Cũng chỉ có trùng sư như ngươi thì làm được. Gì yêu quái thì ma. Ở đây may ra chỉ có Khanh. Mới có thể hàng phục được nó. Có đúng... Im mồm Minh Viễn còn chưa kịp nói hết lời lệnh bợ. Thì bị Khanh đứng ở một bên quát. Làm cho ngây ngẩn. Không biết mình sai ở đâu. Minh Viễn không biết rằng Vừa nãy khanh quan sát thế nét mặt khó chịu của Lam Cho nên mới quát mắng mình như vậy Lại nói về bối phận của 5 gia tộc lớn nhất huyền môn bây giờ Lý gia của Lam là đại gia tộc đứng đầu Bởi vậy xét về uy vọng hay thực lực của Lý gia Tuyệt đối là lấn áp 4 nhà còn lại Trong đó gia chủ của Hoàng gia là Hoàng nhạc Bạn tốt của Lý Trung Văn Gia chủ Lý gia Cho nên từ lâu hai nhà này gắn bó mật thiết Ba nhà còn lại Thời gian qua tuy không lộ ra địch ý Nhưng trong lòng vẫn muốn lật đổ Lý Gia và Hoàng Gia Khanh vì vậy Cũng mới tiếp cận Lam Từ đầu đã nhận được chỉ thị của gia tộc Mục đích là lợi dụng Lam Để thâu tóm Lý Gia Dù sao Linh Lam cũng là cháu gái duy nhất Của Lý Trung Vân Cha mẹ cô đã không còn Mai này gia chủ của Lý Gia Là do Linh Lam nắm giữ Bởi vậy hiện tại Duy Khanh không thể vì chuyện nhỏ này Mà làm mất hòa khí. Bất đắc dị lắm mới quay sang mắng Trần Minh Viễn. Muốn nhân cơ hội này phổi đi sự bất bình. Đang giấy lên trong suy nghĩ của Linh Lam. Sau khi quát mắng Minh Viễn. Khanh chậm rãi bước đến bên cạnh Linh Lam cười nói. Nếu như em muốn giúp họ thì đương nhiên là anh ra tay. Chỉ là cương thi thi ma thì rất khó đối phó. Nếu như thật sự phải đối đầu thì em phải cẩn thận đó. Những lời quan tâm ân cần của Khanh làm cho Lam có chút xúc động, gật gật đầu. Nhất Mai đứng ở một bên, chỉ hừ lạnh không thèm để ý. Hai người trực tiếp bước tới sóng bước cùng Trương Phong, nhanh chóng tiến về bàn làng thứ hai. Trên đường đi, Phong không ngừng suy nghĩ về những sự việc vừa trải qua. Nghĩ đến ở trong nước suối có chứa thi độc, lại nghĩ tới nước suối kia từ trong núi chảy ra. Nếu như thi ma kia chỉ tùy ý bước qua Thì không lý nào thi độc lại tồn tại lâu như vậy Trên cùng một con suối Trong lòng của Phong đã đoán định Có lẽ thi độc có điểm bắt nguồn Hơn nữa điểm bắt nguồn kia Lại sinh ra thi độc Không ngừng Cho nên mới đủ để biến cả dòng suối chảy xiết Đều ẩn chứ thi độc như vậy Trong lòng lo lắng Bước chân của Trương Phong ngày một nhanh Nhất mai Tô Vì cũng là thượng sư Thế nhưng vẫn phải ra sức mới đuổi theo kịp. Hai người nhanh chân chạy tới, chẳng mấy chốc. Những nóc nhà của bàn ràng đã hiện ra. Cứu! Cứu với! Cứu với! Ngay khi bọn Trương Phong còn cách một đoạn. Ở trong bản đã có tiếng la hét thất thanh truyền ra. Phong kinh hãi vội vàng rút ra chu tà kiếm, tiến lên. Mặc dù thực lực chỉ là đại sư, nhưng trước tình huống nguy hiểm, Hắn không có suy nghĩ nhiều Một đường chạy như bay Thẳng vào trong bàn Vừa lúc nhìn thấy nhân thi Ở trên da thịt lở loét Đang đè một người phụ nữ Hàm răng đen xì xì của nhân thi Còn đang không ngừng cắn xé da thịt của người phụ nữ kia Mà nhồm nhòm Nhai nhút Khốn kiếp mà Phong cả giận mắng Sau đó vùng kiếm nhào tới Một kiếm chém bay đầu nhân thi. Người phụ nữ được giải thoát, nhưng khí lực đã chẳng còn. Cổ họng bị cắn rách, chỉ kịp thở hắt ra một hơi rồi chết. Này, sao nơi này lại có nhiều nhân thi như vậy? Nhất mai cũng vừa lúc chạy tới. Thấy một màn nhốn nháo như vậy, thì cả kinh kêu lên. Lúc này, bọn Duy Khanh cũng có mặt. Tất cả bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Một hồi lâu, bọn họ mới chia nhau ra. Chém giết đám nhân thi điên loạn Ở trong bàn giảng Tiếng kêu cứu la hét Văng vọng khắp nơi Xen lẫn vào đó là tiếng trú ngữ Tiếng da thịt bị thiêu đốt xèo xèo Bốc lên những làn khói thi khí Đầy mùi tanh hôi Mọi người cẩn thận Thi ma vẫn còn lần quẩn quanh đây Duy Khanh Một bên vung kiếm chém giết Một bên cảnh báo mọi người Trong suy nghĩ của Khanh. Khanh vừa vông vẩy trường kiếm, chém giết, vừa lớn tiếng cảnh báo mọi người. Trong suy nghĩ của Khanh, thì hồi nãy mình viễn trúng thi độc, không phải là từ trên thân của đám nhân thi này. phòng nghe hắn nói như vậy, thì khẽ hử lạnh một tiếng lầm bầm. Thì mà cái giấm, đến cả nguyên lý cơ bản của dòng chảy người còn không nghĩ tới được. Ở đó mà hồ hào lớn nhỏ hiện cái con khỉ. cứ ngỡ câu ấy chỉ có một mình Trương Phong tự nói tự nghe. Nào ngờ nhất Mai chẳng biết từ bao giờ. Đã đến bên cạnh giúp hắn chén giết đám nhân thi. Vừa vặn nghe thấy. Trương Phong, thực lực của anh yếu kém. Cẩn thận tập trung một tế Vừa nãy anh nói cái gì mà nguyên lý của dòng chảy. Âm thanh của Mai làm cho Phong giật mình. Nhưng rất nhanh hiểu ra. Thiên kim của hoàng gia này sợ. Mình thực lực yếu sẽ chết trong tay của đám nhân thi Cho nên mới để ý Che chở bảo vệ Hiểu ra vấn đề Phong cảm động Cảm ơn cô Tôi ẩn tu bao năm nay thực lực không ra gì Nhưng tôi vẫn có thể đối đầu được với đám nhân thi này Nói đoạn Tay vung lên chu tà kiếm Một hơi chém chết ba con nhân thi Nhất mai thấy như vậy Trong lòng cũng nhẹ xuống Bất chợt ánh mắt lướt qua kiếm trong tay của Trương Phong Khẽ nhíu mày Kiếm tốt phòng đưa mắt nhìn lại Thấy ánh mắt của Mai Đang nhìn chăm chăm vào chu tà kiếm Thì thầm đắc ý Lời khen này chẳng phải là thừa hay sao chứ Bảo kiếm chu tà diệt thần Không tốt thì còn cái gì tốt Phong mỉm cười đáp Bảo kiếm này là tổ tiên tôi lưu lại đó Xét về tuổi tác thì cũng được coi là cổ vật rồi Chỉ là trong tay tôi Nó chưa phát ra sức mạnh thực sự thôi Nếu đã vậy, thì cho ta đi. Lúc này, ở bên tai, âm thanh của Trần Minh Viễn vang lên. Ê, kiếm tốt như vậy, mà để cho các thằng kém cỏi không ra gì cầm thì chênh lệch quá. Trần Minh Viễn cười Khanh khách, thằng này đã khôi phục lại phân nửa thực lực, cũng đã xông vào chém giết nhân thi. Nhìn thấy ánh sáng tỏa ra trên thân của Chu tả kiếm, trong lòng giấy lên ác tâm, muốn chiếm đoạt. Cho cái con mẹ nhà ngươi. Phong trong lòng thầm mắng Minh Viễn mấy câu. Rồi nhạt nhạt đáp. Kiếm này là kiếm gia truyền của tôi. Làm sao có thể cho Trần thiếu gia được. Trần Minh Viễn thiết chương Phong không cần suy nghĩ. Đã từ chối. Trong lòng bực bội. Nhưng nghĩ cũng đúng. Đây đúng là kiếm tổ gia truyền nhà người ta. Đường đường mình là thiếu gia nhà họ Trần. Làm sao lại phải mất mặt đôi co với thằng khố rách áo ôm. Phong vừa dứt lời cũng là lúc. Còn nhân thi cuối cùng, vong mạng dưới kiếm của hắn. Mấy người đưa mắt nhìn thảm cảnh, thấy thi thể của dân bản nằm la liệt khắp nơi. Nhân thi cũng chết dưới kiếm của họ không ít. Nếu như chúng ta không tới kịp lúc, chỉ sợ những người này đều đã chết. Mai nói xong, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà sàn to lớn ở bên kia. Nơi ấy đang có rất nhiều người già, trẻ nhỏ, lố nhố chen trúc. Nơi này tạm thời an toàn rồi. Các người có thể xuống dưới cho chúng tôi hỏi chuyện. Nhìn thấy những người sống sót, ánh mắt sợ hãi, linh lan tiến lên. Ở đây đã an toàn rồi. Bây giờ một bà lão 80 tuổi ở trong nhà sàn mới run run giọng Trời cáo không có mắt. Sao lại chốt tay hỏa súng bản giang? Bà có thể đi xuống nói rõ được không? Trương Phong không chờ được. Liền lên tiếng Bà lão bấy giờ mới thôi khóc lóc Đôi chân run dậy bước xuống bậc thang Ở bên trên Bọn trẻ con cũng nhối nháo Đi ra miệng gào khóc chạy tới thi thể của người thân Rốt cuộc là có chuyện gì ở đây Linh Lam nghẹn ngào Nhìn tình cảnh thương tâm Tâm hồn yếu đuối của một cô gái Xúc động dâng dâng Bà lão xuống tới nơi Tiến đến đám trương phong Ánh mắt vẫn còn vương lại sợ hãi Trương Phong biết sự việc mới xảy ra là đà kích vô cùng lớn với bà lão, nhẹ nhàng an ủi, hỏi Hàn Duyên Cớ. Bà lão nghe Phong hỏi, chỉ biết thở dài. Dạ cũng không rõ tại sao lại xảy ra chuyện này. Chỉ biết sáng hôm nay, mới rời khỏi giường đã nghe tiếng la hét tre tre. Vốn nghĩ là ràng hổ lại uống say đánh đập, con bé mận, định ra can ngăn. Vừa mở cửa ra thì thấy đám thở săn Đang sông vào cắn xé người dân Sợ quá Giả chạy đến nhà trưởng bản thông báo Nào ngờ trưởng bản đã chết Nằm ngay dưới sân Giả mới đem bọn trẻ con gọi đến Trốn vào trong nhà sàn Mới Mới thoát được một lần Nếu không thì có khi cũng chết hết Nói đến đây Bà cụ lại ôm mặt khóc tu tu Tiếng khóc thê lương Cùng với tiếng gào thép của bọn trẻ con Lại càng thêm bi ai Vậy là Tất cả bắt nguồn từ đám thợ săn Là bọn họ cùng phát điên một lúc à Sau mấy phút trầm ngâm Trương Phong lại hỏi Bà lão lau nước mắt gật đầu Một đám chục người Đồng loạt phát điên Giả trốn ở bên trong nhà Tiếp theo như thế nào già cũng không rõ Không ngờ Họ lại biến thành cái thứ ghê tẩm đấy. Phong nghe vậy thì nhớ mày. Trong lòng thầm đưa ra suy đoán. Nhưng cũng không vội nói. Quay sang bọn Linh Lam. Chỉ sợ sự tình không chỉ như thế. Ở gần đây còn có một bạn nữa. Chúng ta phải mau qua đó. Nhưng mà nơi đây còn có nhiều người ở như vậy. Hây! Trong rừng trong núi mà đông thế. Đúng là phiền toái Mình viễn bực bội nói. Vừa nãy hắn mệt mỏi chạy tới đây. Sau đó. Lại đánh nhau với bọn nhân thi một trận Cơ hồ thể lực của hắn cũng bị bào mòn Mất một nửa Lại phải tiếp tục đánh nhau Mình viễn cẩn nhận Duy Khanh đứng ở một bên Nghe Phong nói thì nhếu mày Xem ra bọn nhân thi Chỉ tụ tập ở đây Hiện tại đã giết sạch sẽ Ta nghĩ không cần thiết phải đi đâu Phong khẽ hử một tiếng Sao cậu chắc là nhân thi tụ tập hết ở đây Đừng quên đây thì độc ở suối là thế nào. Nói đoạn, Phong cũng chẳng thèm để ý đám người Duy Khanh có cùng đi hay không, liền chạy ra khỏi bản làng, nhắm bản còn lại mà chạy. Ngay khi Phong đang vô cùng lo lắng, bởi vì bản làng kia chính là nơi hắn đã từng ở. Nơi đó có người bạn nhỏ tuổi của hắn, một thằng bé mang thiên phú tu hành cực cao. "Tôi đi cùng với anh." Nhất Mai từ trước tới giờ không thích bọn Duy Khanh, họa chẳng Còn có một chút cảm mến đối với Linh Lam. Ngay khi Thế Phong rời đi, Mai cũng lập tức co sỏ chạy đi. Hoàng gia mấy đời đều là Pháp Sư chân chính. Với Mai thì hàng yêu trừ Ma là chức trách của Pháp Sư, chứ không phải là công cụ để tính toán thế lực. Duy Khanh, chúng ta đi chứ? Linh Lam thấy Phong và Mai rời đi, trong lòng cũng nắm như lửa đốt, quay sang Khanh khẽ hỏi. Khanh cũng bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn lúc này cũng không thể để một kẻ lạ mặt như Phong Tỏ ra trượng nghĩa hơn mình Trước khi đi Khanh còn giao cho Ánh Hà và Trần Minh Viễn ở lại Phụ giúp người dân của bản Giàng Thu gom thi thể Bị thi biến Đem đi tiêu thủy Dù sao Minh Viễn lúc nãy Hơi sức cũng chẳng còn được bao nhiêu Có đi cùng có khi chỉ vướng chân Vướng tay Ngộ nhỡ mà chết trong tay của Cương Thi Đến lúc đó Họ cũng không biết Phải ăn nói làm sao với đám người của Trần Gia nữa. Vậy là đám người băng rừng vượt suối phăm phăm để chạy sang bạc tiếp theo. hết tập 1. Tiếp theo sẽ như thế nào? À, ngay ở cái tập khởi đầu thì chúng ta đã thấy sự tình nó nó được đẩy lên rất là dồn dập. Có lẽ là lần này tung hoành dị giới nó sẽ không vừa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.